Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỳ vân vân bỗng nhiên xoay người lại Vệ trọng thiệt đã ngồi dậy Chưa một cái quần nót ra Trên người hắn đều không có mặc gì Kỳ vân vân từng rớt một lát Tiếp theo đột nhiên hiểu ra Thì ra tất cả những chuyện này Đều do anh sắp xếp có phải không Cô nói gần từng chữ từng chữ Anh đợi đến khi tử hiên đến Mới qua phòng của tôi Điều diễn cho anh ấy thấy một cái mặt này Vệ trọng thiệt cười lạnh lẽo Tôi nói rồi Nếu như mà tôi không chiếm được cô, hắn cũng đừng mong có được. Anh thật là nham hiểm, quý kế của anh sẽ không được như ý đâu. Cô chưa rằng hắn sẽ nghe lời cô giải thích sao? Anh trai tôi mặc dù sống ở Canada đã lâu, nhưng trong nội tâm của hắn vẫn còn rất truyền thống. Hắn tuyệt đối sẽ không mang lại dầy rách của người khác đâu. Điểm này tôi có thể bảo đảm với cô. Nếu như trên tay có một con dao, Kỳ Vân Vân tin rằng giờ phút này Cô tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đâm vào vệ trọng kiệt. Tiên tiểu nhất hèn hạ bị ối này, tự hiền hơn anh gấp ngàn vạn lần. Anh có trách dày cho anh ấy cũng không xứng. Kỳ Vân Vân nghiến răng nghiến lợi hét, "Cút ra khỏi vòng tôi, cút, tôi không muốn gặp lại anh." "Không giao cả, dù sao mục đích của tôi đã đạt được, còn ở đây làm gì?" Vệ Trọng Kiệt lạnh nhạt bước vững thường, tiếp theo cẩn nói, "Thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy rất tiếc, không thể cưới được cô." Cút ra đi." Hàn Đắc Ý cười, sau khi đi tới cửa còn quay đầu lại. "Sao này tôi đi, tốt nhất cô đừng đi tìm anh trai tôi giải thích làm gì. Như tôi vừa mới nói với cô, thời điểm hắn năng tận dữ sẽ tạo ra những chuyện gì, không ai có thể dự liệu được." Càn thân Kỳ Vân Vân mềm oặt ngồi ở trên giường, đến khi cô xác định với Trọng Kiệt đã đi xa, mới đứng lên chỉnh sửa lại quần áo trên người mình. Bờ cửa phòng ra, cô chậm rãi đi tới cửa phòng của Vệ Tử Hiên, Có lẽ những cảnh báo của trọng kiệt không sai, bởi vì cô biết khi Từ Hiên tức giận sẽ như thế nào. Nhưng cô thật sự không thể nào chịu được, người mình yêu sâu đậm lại hiểu lầm mình như thế, cô không thể không thử một lần. Cô không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra bước vào. Bạch Từ Hiên đang đứng ở bên giường, cài nút áo ngủ, vừa nhìn thấy cô, ngón tay của hắn lập tức cứng lại, đi ra ngoài. Hắn phẫn nộ hét lên, "Kỳ Vân Vân nhiều ớt tựa vào cửa." Căng thẳng cùng sự hãi quá độ khiến toàn thân cô trở nên vô lực, nhưng cô không thể nào không đánh đã hàng, cô phải thử một lần. Tự Hiên, hãy nghe em giải thích. Tôi nói cô đi ra ngoài. Không! Cô lấy hết can đảm, hai mắt nhìn thẳng vào bệ Tử Hiên. Chúng ta phải nói chuyện. Em, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, đi ra ngoài, nếu không, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những hành vi của chính mình đâu. Tử Hiên, xin hãy nghe em nói. Hắn từ từ đi tới phía cô. Nắm chặt cánh tay của cô, để cô lên giường, ép cô ngồi xuống. Cô lại đang giở trò thì. Giọng nói của hắn thoát ra từ sâu trong cổ họng, trong nัย mắt bốc lên lửa giận. Có phải trọng kiệt không làm cô thỏa mãn? Cho nên, cô vừa mới bước xuống giường của hắn, lại không kịp chờ đợi nhảy lên giường của tôi. "Không phải như vậy!" Cô đau đớn kêu lên. "Trời ạ." Hắn nói giống như cô là một gái điếm mà ai cũng có thể mang lên giường được. Nhưng cô không thể khóc, ít nhất hiện tại là không thể. Hắn có lý do để tức giận, vì vậy cô phải đem những hiểu lầm đó giải thích rõ. Từ hôm nay, trọng kiệt thừa nhận với em, tất cả chuyện này đều là mưu kế của hắn, chuyện tối nay cũng do hắn bày ra tất cả. Hắn lợi dụng lúc em đang ngủ, cố ý đợi anh đến mới vào phòng của em, để anh thấy được em cùng hắn ở chung một chỗ. Cô sợ hãi nuốt nước miếng, đôi mắt nhìn vệ Tử Hiên với vẻ khẩn cầu, mong rằng hắn sẽ tin tưởng. Vậy mà ánh mắt của hắn vẫn lạnh như băng. Lúc em tỉnh lại, em tưởng rằng, tưởng rằng trọng kiệt là anh. Hắn giận dữ đến đỏ cả mặt, điên cuồng đẩy Vân Vân ngã lên giường, đôi tay kẹp chặt cô, nhún đóng đinh cô xuống mặt giường. "Cô cho rằng tôi sẽ tin câu chuyện hoang đường này sao?" Sự tức giận đang bùng lên trong đôi mắt của hắn. Cô và Trọng Kiệt đã từng là người yêu, là vợ chồng trước cưới, mà cô cư nhiên lại phân biệt không ra tôi hay là nó. "Cô đừng phí sức nữa." Khi đó em vừa mới tỉnh ngủ, Mà giọng nói của hai người lại giống nhau như vậy. Ông trời ơi, người này sao lại cứng đầu như thế? Nó thế nào cũng không tin. Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn, Vân Vân cũng bắt đầu nổi giận. Tôi không có làm gì sai, vì sao anh không tin? Chỉ vì mẹ anh bỏ anh, nên anh không tin vào bất kỳ người phụ nữ nào nữa sao? Anh hận tất cả phụ nữ trên trái đất này, có phải không? Đừng có kéo mẹ tôi vào. Tôi nói đúng rồi phải không? Cô gào lên, trong đôi mắt bốc lên lửa giận, buồng đôi ra. Tôi không muốn gánh vác nỗi oan ức này." Cô bắt đầu liều mạng giãy dụa, cơ ng sắt khỏi đôi tay như gọng kìm của hắn, nhưng thủ của có cố gắng thế nào cũng vô ích, chỉ khiến quần áo của chính mình xốc tách hơn mà thôi. Cúc áo của cô bị tuột ra mấy nút, khiến cổ áo trở đến bả vai, mảnh da thịt trắng như tuyết lộ ra, phơi bày trước mắt hắn bộ ngực trắng như sữa. Kỷ Vân Vân đang lúc giãy dụa, thì kinh hãi nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, theo bản năng, cô co người lại lùi ra phía sau. Hy vọng mình biến mất trước mắt hắn. Tử Hiên, đừng. Tại sao đừng? Là chính cô chạy tới phòng tôi. Bờ môi của hắn hôn xuống chiếc cổ mảnh mai của cô, ép chặt cơ thể cô xuống giường. Em tới đây không phải vì chuyện này. Cô giãy giụa, đột nhiên thấy một cảm giác tê dại bất thường xuất hiện vì sự đụng chạm của hắn. Trời ơi, không thể như vậy được. Trì In, không thể trong lúc hắn đang hận cô, hiểu lầm cô. Tôi đã cảnh cáo cô. Hắn thở dốc, Hơi thở nóng rực phả lên da thịt của cô. "Em chỉ muốn giải thích với anh." Lời của cô còn chưa kịp nói xong, đã bị bờ môi của hắn bao trùm lên, nuốt hết tất cả ngôn ngữ cô định nói. "Em yêu anh, Tử Hiên." Cơ thể hắn cứng lại một chút, rồi từ từ lấy cùi chỏ chống đỡ cơ thể của mình. Trong tích tắc, ánh mắt của hắn bởi vì đau khổ mà trở nên tối tăm, nhưng ngọn lửa tức giận lại lần nữa giấy lên trong mắt hắn. Mới vài giờ đồng hồ trước, Cô cũng nói với giọng kiệt những lời như vậy sao? Giọng nói của hắn lạnh như băng, sự đau đớn xuyên qua trái tim cô. Trong giây phút đó, cô chỉ có thể ngây người, nhìn chằm chằm vào hắn, hoàn toàn mất đi sức lực phản ứng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hoang mang. "Vân Vân!" Hắn kêu lên, lắc mạnh hai cánh tay của cô. Toàn thân Kỳ Vân Vân cứng ngắc ngồi dậy, kéo chặt vạt áo của mình. Cô đánh cược, và cô đã thua. Cô đã đem trái tim và tình cảm chân thành nhất của mình dâng phó cho hắn, nhưng lại bị hắn ném ngược trở lại. Sự đau đớn như thế đã cướp đi hết dục lực muốn tranh đấu của cô. Cô biết nếu mình không rời đi, cô sẽ bật khóc trước mặt hắn. Ai nói tình yêu và danh dự không có khả năng cùng tồn tại? Nếu như không có được tình yêu, thì ít nhất cũng lưu lại cho mình một chút danh dự. Cô ngẩng đầu lên, tuyệt vọng nhìn vệ tử Hiên, nản lòng thoi chi nói, "Xin buông tôi ra." Tôi muốn trở về phòng của mình." Sự hoang mang trong mắt của hắn biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng. "Thỉnh cứ tự nhiên, cô đến sớm làm như vậy." Kỳ Vân Vân không nhìn về Tử Hiên thêm một lần nào nữa. Nước mắt rơi chảy trong đôi mắt cô, nhưng dù có chết, cô cũng không muốn cho hắn biết. Nước mắt nên lưu lại cho gối đầu, đau thương nên lưu lại cho đêm tối. Cô như một linh hồn lang thang phi bạc trở về phòng, nằm co quắp trên giường. Đêm nay thật dài. Giấc mơ của cô thật đen tối. Kỳ Vân Vân khó ngủ, lăn lộn trên giường, cố gắng ép mình ngủ một giấc thật sâu, nhưng không làm sao ngủ được. Đồng hồ treo trên tường chỉ vào 6 giờ sáng, nhưng trời vẫn còn tối. Mưa từng hồi từng hồi nhẹ nhàng rơi xuống. Cô mơ hồ nhớ lại dự báo thời tiết ngày hôm qua, một cơn bão rất mạnh dự kiến bây giờ tối mai sẽ từ biển Hoa Liên đổ vào đất liền. Đột nhiên, cô cảm thấy thời tiết như thế này rất phù hợp với tâm trạng của mình. Cô đứng dậy đến phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt, phản chiếu trong gương là một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vì khóc quá nhiều đã trở nên sưng đỏ. Kiều Vân Vân cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Lần trước cô đã có kinh nghiệm trải qua tâm trạng buồn thảm như thế này, nhưng lúc đó cô còn là một người mù, không có một chút sức sống, không có một chút vấn đấu vì ham muốn của bản thân, chỉ biết ngày qua ngày ngồi trong phòng tự thương hại mình. Ít nhất, Vệ tử Hiên còn quan tâm đến cô. Không sai, là Vệ tử Hiên đã dạy cô trở nên tự lập, dạy cô phấn đấu, dạy cho cô biết đấu tranh vì giá trị cuộc sống của chính mình. Nhưng bây giờ, nếu Tử Hiên không thể tha thứ cho mình, vậy mình còn ở đây làm gì? Kỳ Vân Vân đứng dậy, sửa soạn hành lý của mình, nước mắt không thể kiểm soát, nhanh chóng chảy xuống. Cô cầm chiếc vali nhỏ lên, thở vì mình trời còn u ám, mở cửa chính của nhà họ Vệ ra. Cô ngẩng mặt nhìn lên ánh trăng, thở dài, rồi quay đầu nhìn lại cửa nhà họ Vệ lần cuối. Vĩnh biệt, Từ Hiên. Khi Vệ Từ Hiên biết rõ mua được văn kiện cơ mật của công ty, mướn sát thủ đuổi giết hắn, cũng như những cảnh xảy ra trên giường đêm hôm đó, tất cả đều do Trọng Kiệt đứng đằng sau bày trò, nhưng đều đã quá muộn. Vệ Từ Hiên về quê của Kỳ Vân Vân ở Đài Đông, nhưng cô không trở về đó. Hắn hỏi thăm hết tất cả những bạn học của Vân Vân, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời giống nhau, đã lâu không gặp cô. Hắn như một người điên, trên các tờ báo, tạp chí, thậm chí là trên các phương tiện thông tin đại chúng, TV, hắn đều đăng tin tìm kiếm kỷ Vân Vân, nhưng mỗi ngày trôi qua lại làm hắn càng thêm thất vọng. Trong một thôn nhỏ, một bên dựa vào núi Đông Bắc, một bên dựa vào biển, có một cô nhi viện nho nhỏ, bên trong đang chuyển ra giọng hát trẻ thơ trong sáng ngọt ngào. Kỷ Vân Vân dừng tay đánh đàn, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn. "Cô Kỷ, chúng em hát có hay không?" Câu hỏi của những đứa trẻ khiến Kỷ Vân Vân thích thú, ôm lấy một đứa trong số đó, hôn lấy khuôn đệ. "Rất hay, đây là giọng hát mà cô nghe hay nhất từ trước đến giờ. Phần thưởng cho các em đây, đi nào, chúng ta đi ăn sáng." Kể từ khi rời khỏi nhà họ Vệ, cô cũng không quay trở về Đài Đông. Khi cô đứng tần ngần ở bến xe Đại Bắc, không biết từ thời điểm nào, cô lại gặp được một nữ tu sĩ đã lớn tuổi, bà đang dẫn theo mấy đứa trẻ muốn quá giang xe đến Tô Châu. Nhìn nữ tu sĩ quá thất bất, nhưng vẫn không thể chăm sóc hết những đứa trẻ đó, cô liền giúp một tay. Trong khi nói chuyện phiếm, dường như nữ tu sĩ cũng hiểu một chút về hoàn cảnh của Kỳ Vân Vân, nên liền mời cô đến cô nhi viện. Mấy ngày nay Mặc dù cô khá tệ chịu với sự cạnh tình và thời tiết ở thôn nhỏ trên núi này, nhưng trong sâu thẳm trái tim cô, từ đầu đến cuối, cô vẫn nhớ thương một người. "Cô Kỷ, cô đọc tờ báo này xem." Vừa sắp xếp mấy đứa trẻ ổn định ở nhà ăn, thì một nữ tu sĩ lập tức cầm tờ báo đi tới bên cạnh cô. Một hàng chữ rất lớn đập vào mắt cô. Kỷ Vân Vân thoáng chốc giật mình. "Vân Vân, tình yêu của anh, mong em quay về." Tử Hiên Đôi mắt của cô dần dần bị nước mắt làm cho mơ hồ. Anh có nhớ tôi, anh có nhớ tôi? Cô Kỳ, cô có cần liên lạc với người đăng báo không? Tôi, cô sợ cái gì sao? Nữ tu sĩ không hiểu hỏi, hay là tôi giúp cô gọi điện thoại hỏi thăm trước đã nhé? Vâng. Suy nghĩ một lát, Kỳ Vân Vân khẽ gật đầu. Nữ tu sĩ rất nhanh bấm số điện thoại đăng trong tờ báo, nhưng vị Từ Hiên không có ở nhà. Sau khi cảm ơn nữ tư sĩ đó, Kỳ Vân Vân mang theo tâm trạng hỗn loạn đi ra cửa của Nhi Phiền, hướng về phía bờ biển bước đi. Mưa phùn trên bầu trời đang rơi nhẹ, cũng giống như đêm cô rời khỏi nhà họ Vệ. Cô cứ đi, cứ đi, đến khi mưa càng lúc càng lớn, cô mới tìm một nơi để trú mưa, vừa đúng lúc đi tới cửa một khách sạn kinh doanh dưới nước nóng, được điều hành bởi một thành viên trong nhà thờ. "Cô Kỳ, trời mưa rất lớn, mau vào tránh mưa đi." Một người đàn ông lịch sự và lễ độ, cầm cây dù đón cô vào. "Cảm ơn." Kỳ Vân Vân mỉm cười, theo ông ta bước vào khách sạn, nhưng không ngờ rằng lại trùng hợp lúc vệ từ hiên nhận được điện thoại thông báo nói đã tìm được cô nên lái xe tới. Nhìn thấy cảnh này, hắn vì ghen tức quá độ nên hoàn toàn không hề tra xét mọi chuyện cho rõ ràng, liền giận dữ lái xe rời đi. Ước chừng khoảng 10 phút sau, khi cơn mưa đã ngớt, Kỷ Vân Vân cảm ơn ông chủ khách sạn rồi đi bộ trở lại cô nhi viện. "Cô Kỷ, cô không gặp ông vệ từ Đài Bắc tới tìm cô sao?" Mới bước vào cửa, một nữ tu sĩ lập tức đi tới, vội vã hỏi. Kỷ Vân Vân ngẩng người ra, "Anh ấy đến khi nào?" "Ước chừng khoảng 10 phút." Kỷ Vân Vân không chút nghĩ ngợi, lao ra khỏi cô nhi viện, tùy tiện ngăn cản một chiếc taxi. "Chú tài xế, tôi muốn đuổi theo một chiếc xe từ đây khoảng 10 phút rồi, có bắt kịp không?" Không vấn đề gì, yên tâm." Tài xế taxi vừa dứt lời liền đạp chân ga, tăng tốc chạy đi. Xe phòng có một khúc ngoặt lớn, đột nhiên hai người kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng ven đường. Một chiếc xe thể thao màu trắng trang trọng đã đâm vào một chiếc xe tải trước mặt và đang bốc cháy. Nhịp tim của Kỳ Vân Vân dường như ngừng đập. Vệ Tử Hiên cũng có một chiếc xe thể thao giống chiếc xe đó như đúc. "Chẳng lẽ, chẳng lẽ?" Theo bản năng, cô kêu lên, "Dương Dạ!" Dừng xe." Tài xế theo lời vội vàng tránh lại, Kỳ Vân Vân xuống xe, trong lòng căng thẳng, tay chân lạnh như băng, bước tới hai cảnh sát đang đứng ở hiện trường hỏi: "Thật xin lỗi, xin hỏi chiếc xe này chủ xe đâu?" Hai cảnh giác đồng thời quay đầu lại, "Chủ xe? Đưa đi rồi, thật đáng tiếc, một chiếc xe đẹp mà bị đâm cho tan nát, nhưng cũng không thể trách chủ nhân chiếc xe này được." Tài xế xe tải không biết có phải vì quá vội vàng hay không? Mà trong thời tiết như thế này lại chạy nhanh như vậy, còn vượt cả đèn đỏ, khó trách sẽ đâm thẳng tới chiếc xe thể thao này. Nghe vậy, trái tim của Kỳ Vân Vân như rơi xuống đáy vực, giọng nói trở nên run rẩy, run rẩy. Chủ chiếc xe này có phải họ Vệ hay không? Người cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng lật sổ ghi chép, "Đúng rồi, thưa cô, cô biết anh ta sao?" Kỳ Vân Vân như muốn ngất xỉu, vẻ mặt cô trắng bệch như tờ giấy, "Thưa cô, cô vẫn khỏe chứ?" Anh ấy, ông vệ đó, ông ấy như thế nào?" Cô hậm cô trở nên đau rát, khóe mắt trưng trưng. "À, chắc không sao, mặc dù có rất nhiều thương tích bên ngoài, cũng chảy máu không ít, trông thật đáng sợ, nhưng cũng không đáng ngại lắm, lại nói anh ta rất may mắn đấy, trời mưa cộng với đường giá trơn trượt như thế này mà anh ta còn phanh xe lại được, thật sự là kỳ tích." Kỳ Vân Vân thở ra một hơi dài, như chút được gánh nặng, hắn không có sao. Xin hỏi, ông ấy bị đưa đến bệnh viện nào? Một vị cảnh sát cặn kẽ nói cho cô biết phương hướng của bệnh viện, cô không kịp chờ đợi, lao lên xe, yêu cầu tài xế hướng về phía bệnh viện đi tới. Tai nạn xe cộ dường như không thể tách rời được với vệ tử Hiên. Một tai nạn xe cộ đã cướp đi mạng sống của mẹ hắn, khiến cho mối liên hệ của hắn với nhà họ Vệ càng lúc càng xa. Một tai nạn xe cộ đã cướp đi thể lực của cô, để cho bọn họ dây dưa với nhau. Mà trận tai nạn xe vừa xảy ra với hắn không biết lại tạo ra tình huống như thế nào đây. Rốt cuộc, ánh đèn của bệnh viện cũng chiếu vào mắt của cô. Đi đến một phòng bệnh, cô đứng sững lại ở bên cửa, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Cô đã đến gần hắn, nhưng lại thấy chùn bước, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cô ngẩng đầu lên, đầu tiên là thấy áo sơ mi của hắn rách bươm, giống như miếng vải bị ném ở trên ghế, quần áo đầy những vết máu đỏ tươi. Dùi theo cái ghế nhìn lên trên, hắn đang nằm trên tường bệnh, nửa người trên để trên, trên người có không ít vết thương do bị cắt, trên trán nổi lên một khối bầm lớn, nhưng nhìn hắn rất tỉnh táo, hai mắt chăm chú nhìn vào cô, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ. Cuối cùng thì Vân Vân cũng thở vào nhẹ nhõm, trong khoảnh khắc này, sức lực toàn thân cô dường như biến mất, cô cảm thấy choáng váng, không thể đứng thẳng được nữa, bèn ngã xuống đất. Vân Vân. Vệ Tử Hiên bật dậy lao xuống giường, hai tay dùng lực ôm chặt cô, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế dựa. Được một lúc, cơn choáng váng qua đi, cô mới phát hiện ra mình với hắn gần nhau như thế. "Đỡ hơn chút nào không?" Kiều Vân Vân từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt hắn tràn đầy sự quan tâm, kìm lòng không được, vươn tay ôm lấy bờ vai đang băng đầy gạc của hắn. "Em rất sợ." Bọn họ nói, "Anh bị chảy thật nhiều máu." Đừng sợ, anh vẫn còn sống, còn rất khỏe. Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, vướt ve bở vai của cô. Thật sự, anh đi hiến máu còn nhiều hơn so với bị trẻ máu trong tai nạn xe này. Cô ôm hắn thật chặt, vui mặt vào lồng ngực của hắn khóc nức lên. Trải qua rất nhiều tình huống sinh tử, cô đã không còn bất kỳ căng thẳng cùng bắt khoăn nào. Đợi cô giữ tiếng khóc, hắn nắm chặt tay cô. Chúng ta phải nói chuyện một chút, nhưng không thể nói chỗ này. Chúng ta trở về nhà của anh đi. Được, taxi chờ em tới vẫn còn đợi bên ngoài. Mưa gió bên ngoài vẫn không ngớt, theo vệ tử Hiên đi ra cửa chính của bệnh viện, Kỷ Vân Vân như chút được gánh nặng, cô phát hiện chiếc taxi kia vẫn dừng ở bên đường. Người tài xế kia vừa nhìn thấy Kỷ Vân Vân đỡ vệ tử Hiên đi ra khỏi bệnh viện, lập tức lái xe tới. Sau khi hai người lên xe, chiếc xe lập tức lăn bánh hướng về ngôi nhà nhỏ của vệ tử Hiên. Nhìn anh vân vân. Hắn dịu dàng nói, khóe miệng nở ra nụ cười hạnh phúc. Tai nạn xe cộ xảy ra lúc anh đang trên đường quay trở về. "Nhỉ anh là anh đã đến nơi em ở, nhưng em biết." Cô nhẹ nhàng nói, "Họ đã nói cho anh biết. Tại sao anh lại quay về như vậy? Em có nghĩ tới đi do nào không? Bởi vì lúc anh đến, lại nhìn thấy em cùng một người đàn ông đi vào khách sạn." Lúc ấy, anh nghĩ sự gay gắt làm cho mờ mắt, nên anh đã quay đầu bỏ đi. Ánh mắt của cô mở to kinh ngạc. "Cái cái gì? Em chỉ là đi tránh mưa." Khi em xuất hiện trước giường bệnh, anh biết ngay là hiểu lầm em, nhưng tất cả những chuyện này xảy ra là bởi vì anh quá yêu em. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em. Nhưng cho tới nay, bóng dáng trọng kia chỗ nào cũng có. Đầu tiên là hai người đính hôn, sau đó em đến nhà anh, anh nhìn thấy hai người. Hắn hít một hơi thật sâu, khi đó, anh thật sự giận điên lên, anh muốn làm tổn thương em. Nhưng cũng là tổn thương chính mình Anh giải thích Chẳng có chút hợp lý nào phải không Bây giờ em có đồng ý nói cho anh biết Đêm hôm đó Sự việc xảy ra như thế nào không Cô đem những quỷ kế của Trọng Kiệt Nói hết cho Tử Hiên biết Nghĩa đến những lời lẽ ghê tởm kia Cô không nhịn được dùng mình một cái Hắn còn nói Nếu như hắn không chiếm được em Anh cũng đừng mong có được Nghe qua đúng thật là phong cách làm việc của đứa em trai yêu quý của anh Hắn có vẻ chán ghét nói Mà sao anh lại ngu ngốc như thế Cười nhân lại trôi đầu vào cạm bẫy do nó thiết kế Chuyện này không thể trách anh được Cảnh tượng đó thật sự rất chân thực Không phải sao Cô dịu dàng nói Hắn đưa mắt nhìn cô thật sâu Ánh mắt trở nên dịu dàng như nước Hãy nói với em một lần nữa Là em yêu anh Bởi vì mỗi lần em nói Anh càng thêm tin tưởng Thật khó tin sao Ngồi yên nau đến lướt qua nhanh ánh mắt của hắn. "Đối với anh mà nói, thật đúng như vậy." Trì Vân Vân đột nhiên hiểu, bởi vì những người anh yêu đều bỏ anh đi. Hắn từ từ gật đầu một cái. "Đúng vậy. Nếu như em cũng rời bỏ anh, nhất định anh sẽ không chịu được. Cho nên anh đã cố gắng giúp em tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của mình." Cô cảm động nói, "Đúng vậy. Kết quả, cô mang trọng kiệt về cho em." Giọng nói của hắn mang theo vẻ giận tức, "Không có, em không thể nào mà anh ra so sánh cùng Trọng Kiệt được, càng to càng thấy hắn tồi tệ." "Anh biết." Hắn nắm chặt tay cô, "Em nhớ lúc ở bệnh viện anh đã nói gì không? Anh nói, khi thấy em xuất hiện tại cửa phòng cấp cứu, anh chưa bao giờ thể hạnh phúc như thế. Em không quản mưa gió đuổi theo anh hàng trăm km, chỉ vì em muốn gặp anh." Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, rồi dịu dàng nói, Anh có tài đức gì mà đáng để em yêu thương như thế? Vân Vân. Trong cuộc đời này của anh, chưa từng có người nào yêu thương anh như vậy, coi trọng anh như vậy. Em biết. Giọng nói của Kỳ Vân Vân đã trở nên nghẹn ngào, "Tự Hiên, em sẽ theo anh đi đến cùng trời cuối đất." Anh cũng vậy, Vân Vân. Anh cũng thế, bởi vì anh cũng yêu em nhiều như thế. Hắn cúi đầu xuống, hôn cô thật sâu. Sau đó, hắn đột nhiên bị chạm vào cái gì đó, liền nhăn mặt. "Vết thương đáng ghét này. Vất vả lắm chúng ta mới được ở gần bên nhau, vậy mà anh không thể ôm em một cái được." Bộ dáng của hắn giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo. "Được rồi, dù sao anh cũng muốn đợi đến đêm tân hôn, em thấy thế nào?" "Vân vân, thương thế của anh chỉ cần mấy ngày sẽ khỏi, cho nên khi chúng ta về đến Đài Bắc liền kết hôn, có được không?" Cô rưng rưng nhìn hắn. "Anh nói thời điểm nào cũng đều rất tốt." Dù sao em cũng là người của anh. Đời này, kiếp này. Không, không phải đời này kiếp này, hắn quỳ đầu xuống hôn cô lần nữa, là đời đời kiếp kiếp. Đời đời kiếp kiếp, lời thề đẹp biết bao nhiêu. Bên ngoài, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net